các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net một giang hồ cấp thấp để lại cho lộc một đứa con gái 17 tuổi xinh đẹp và ngoan hiền chẳng giống lộc một chút xíu nào bầu mua cho lộc lì chiếc xe suzuki mới cấu cạnh và giúp gã giang hồ giữ d à n này mua một cơ ngơi nhỏ ở quận 8 để mở quán cà phê rồi lộc cũng lấy vợ vợ gã một cô c a ve chán cảnh sống làm vợ khắp người ta đã tỏ ra đảm đang hiền thục v ư t đời lộc coi như đã yên phận và sẽ qua đi một cách bình dị nếu không có năm cảm bắt đầu lại là câu chuyện ăn cơm chúa m ỗ i tối ngày bầu c h ụ m cá độ bóng đá nhận lời bắt độ với s ự cháu gọi là em là cậu con bà năm hoa không phải là hồ việt sử chủ đan sinh hai ngàn thua độ s ự bèn ỉ và ông cậu khét tiếng giang hồ không thèm nói với biểu một câu thông cảm chứ đừng nói là việc trả tiền trong bất kỳ cuộc đòi nợ nào mà một bên thiếu thiện trí, át hẳn có cãi nhau, b ầ u và s ử lôi cả tam đại của nhau ra mà gán cho đủ mọi tên xúc vật. Một bữa trưa, bầu đang đi trên đường bỗng gặp một tốp thanh niên chặn lối, bầu chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình đã ăn luôn vài nhát ra. Hoàng hồn, bầu chạy qua cờ và điện thoại cho Nam Cam, chu điện cho thằng Lộc chưa? ông chùm hỏi như một lời ra lệnh. Dạ chưa, để em gọi liền. b ử u mừng r ỡ trả lời. Thay vì phải h ọ c tốc lộn sục để tìm ra hung thủ, c ù n g kẻ đứng sau lưng c u ậ c n thanh toán với b ử u lộc giữ â m ừ không có lấy một động thái nào phù hợp với nghĩa cử từ trước tới giờ của b ử u đối với mình. b ử u b ấ t mãn bèn gọi điện báo mọi chuyện cho sếp. k ỉ vậy, năm cam chỉ hòa lại với một câu vô thưởng vô phạt. nhưng đối với y lọc lì đã là thứ hết xài. Y cho rằng sau một thời gian quá dài ở trường trại, lọc lì đâm ra khô máu và hoàn toàn đánh mất bản lĩnh lì lợm cố hữu. Mà như thế dùng gá để làm gì? Để trấn an bửu, ông chùm cho người đi điều tra một cách âm thầm. Sau khi biết chắc sự là kẻ chủ mưu, ông chùm gọi lai em đến gặp. Đó, theo anh biết là vậy, tùy em. em xử lý sao cho công bằng, lại em tái mặt, gã biết thừa là ai đã ra tay chém b ầ u gã lạp b ắ p dạ anh n ằ m yên tâm, em sẽ cho tìm bằng được. ít lâu sau, thông tin về việc năm cam b á n đứng đệ tử ruột của mình là bảy việt đ ã cứu thọ đại úy khỏi tội chủ mưu tổ chức giết người, lọt ra ngoài bởi một số đàn em bất mãn với cách cư xử của ông chủ tung ra. l ộ n g gã còn nuôi năm nào dù vẫn bị cuột chặt trong mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Nam Cam đã hết sức bất bình l ò n g biết thì lộc cũng biết máu mã thượng của lộc lì đã làm cho gã đâm ra khinh miệt ông chùm tất nhiên khi đã không phục lộc lì tìm mọi cách tránh xa quan hệ với Nam Cam cho khỏi phiền toái thấy thái độ ngày càng bất phục của lộc lì Nam Cam quyết định loại bỏ gã và rồi dịp ấy đã đến một buổi tối, lộc l ì đến ba hoàng hôn của kim anh chơi, uống được vài tuần rượu, lộc đâm ra cáu kỉnh, gã không vừa ý mụ dâm tặc đại nương này từ lâu do kiểu cách ra vẻ đàn t r ị của kim anh, gã bắt đầu cà khịa và khi cơn bực bội lên đến đỉnh điểm, gã bắt đầu đập phá. chú không đi về, tôi gọi anh năm đến m ấ y giờ, kim anh h ầ m dọa, cái gì? bộ chị tưởng dựa hơi thằng già đó mà tôi xử sao ngay cả thằng cha ra đây tôi cũng bẻ cổ chị ngon thì gọi ra đây lộc nổi nóng chỉ t h ẳ n g mặt mũi nhân tình của ông chùm quát lớn nhận được cú điện thoại báo tin của cô vợ bé không chính thức ông chùm run lên bẩn b ậ t bị giận dữ em gọi điện cho cô nhất biểu nó tính luôn thằng lộc đi có gì biểu thằng cô nhất gọi cho anh n ă m cam ra lệnh lát sau lộc lì bớt cơn cuồng nộ bước lên xe đi về nhà ở quận 8. gã quá tự tin vào số má giang hồ của mình nên đã không chú ý đến một tốp thanh niên đợi sẵn bên kia đường bám theo săn nuốt đến gần ngã ba nguyễn cảnh t r â n bọn sát thủ đuổi kịp lộc lì cô nhất đích thân ra tay gã sát thủ được nam cam bảo trợ và kim anh nuôi dưỡng đã lao vào lộc chém tới tấp bằng mã tấu Hoàng hồn, lộc lì chạy luôn vào phòng cảnh sát hình sự. Hôm sau, đành nằm trong bệnh viện điều trị vết thương. Lộc nhìn thấy Hiệp phò má đến thăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.